triệu nghĩa quắc mắt. Thế bằng hữu cho rằng con người lòng ấy không đáng giết à? Tiểu Phi đáp bằng một giọng như tạt nước, nếu ta bảo hắn không đáng giết thì các ngươi lẽ giết ta luôn này. Công Tôn Vũ giận dữ thét lên, Đổ bá nát mẹ nó, đồ chùi đít. Tiểu Phi vẫn lạnh lùng, mẹ ta chùi đít hay mẹ ngươi chùi đít? Ai ai trên đời này cũng đều chùi đít cả. Chuyện đó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 Bất cứ ai nhìn qua cũng cảm thấy tức cười Nhưng bây giờ thì không ai còn có thể cười được nữa Ra mặt triệu trình nghĩa sám nghiệt Lão ta sợ quá gần như muốn xỉu luôn Trung Nguyên bát nghĩa Cho dù có người muốn cứu Cũng không ai dám làm càn Mũi kiếm đã dí sát vào ra Làm sao cứu được Và lại câu chuyện lại đột biến kỳ dị Ai ai cũng đều muốn chờ đợi kết quả Cũng không ai nghĩ rằng Cuộc tàn sát ông gia trang độ nọ Không có bàn tay họ chịu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 Triệu Nghĩa nói: "Các vị nghe thấy tên ba người ấy, sợ rằng cũng phải giật mình đấy." 是